Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Lời này tuy bình bình đạm đạm, nhưng lý kỳ nghe mà mảnh kinh phàn chính Không phải là ông già của phàn thiếu bạch đó sao? Cũng là đại lão bản của phàn lâu Trong lòng kinh nghi bất định, thầm nghĩ Chẳng lẽ lão gia hỏa này thất nhi tử thất bại, liền đích thân ra mặt Muốn ta chi ra cổ phần của quán ba phàn chính nhìn Lý Kỳ, đột nhiên nói. Xin Lý Sư Phó yên tâm, hôm nay Lão Hữu tới đây, không phải là vì việc của quán ba. Mát, sao Lão ta biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn ông ta, cười ha hả nói. Nguyên lai là phàn Đại Ca, kính đã lâu, kính đã lâu. phàn Đại Ca. phàn chính sưởng sờ, cười khổ nói. Tiểu Nhi làm việc lỗ mãn đã đắc tội lý sư phó. Lão hữu thay tiểu nhi hướng cậu xin lỗi. Chỉ là lý sư phó muốn xưng huynh gọi đệ với lão hữu, tuổi của cậu vẫn còn nhỏ chút. Đúng là cao thủ. Lý Kỳ bị vạch trần, ngượng ngùng nói: "Không dám. Không dám. Chỉ là tại hạ thấy phàn phàn lão gia tự quắc thước, tinh khí mười phần, mới không tự chủ gọi một tiếng phàn đại ca." Mong phàn lão gia tự chớ trách mốt. phàn chính mỉm cười. Không sao ta tới gặp cậu là đã có phòng bị sẵn rồi. Phòng bị cái gì? Lý kỳ hiếu kỳ hỏi. phàn chính cười ha hả. Phòng bị tất cả. Mi, nói như vậy khác gì chưa nói. Lý kỳ khinh khỉnh nhìn ông ta một cái. Vậy không biết phàn lão gia tự tìm tại hạ có việc gì? Phu nhân nghiêm mặt nói, "Lần này ta tới đây là muốn thương lượng việc hợp tác với Lý sư phó." "Thương lượng hợp tác?" Lý Kỳ cười nói, "Vậy phàn lão gia tử phải đi tìm phu nhân nhà ta mới đúng." "Như nhau mà thôi." Phàn Chính gật đầu. "Lão gia hỏa này đúng là đã chuẩn bị sẵn." Lý Kỳ Hoài nghi nhìn ông ta một cái nhưng ngoài trừ khuôn mặt trắng bệt và đôi mắt vẫn đục không nhìn ra cái gì khác, hắn sinh lòng cảnh giác nói: nếu như phàn lão gia tự muốn hỏi ý kiến của tại hạ, thì vẫn là câu kia. Túy tiên cư của chúng tôi sẽ không chia dù chỉ một thành cổ phần cho người khác, cho dù có thương lượng thế nào cũng chỉ có một kết quả đó. Điều này lão hổ minh bạc, phàn chính hít một hơi lại nói. Thực ra hôm đó Lão hủ đã muốn tới nói chuyện với Lý Sư Phó. Nhưng bởi vì đúng lúc đó, bệnh Lão hủ lại tái phát, mới bảo Tiểu Nhi đi thay. Ai mà ngờ tới, nghiệt tử kia lại tự cho mình là thông minh. Nói tới đây, ông ta thở dài một tiếng. Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng tới, mỉm cười. Nhưng phàn lão gia tử lại không ngờ. Lệnh công tử cho rằng Tuế Tiên Cư đang trong thời kỳ nguy nan nên muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của giúp phàn lâu của các ngươi tranh thủ càng nhiều lợi ích không biết tại hạ nói đúng hay sai phàn chính gật đầu nói tiểu nhi ngu dốt đã khiến lý sư phó chê cười rồi lý kỳ lắc đầu không dám lệnh công tử làm vậy thực ra cũng không có gì đáng trách mọi người lập trường bất đồng Nếu đổi là tại hạ, khéo tại hạ cũng làm như vậy. Lý sư phó chắc chắn không làm như vậy. phàn chính lắc đầu. Có ghê gớm vậy không? Lý kỳ nhớ mày, hỏi. Vì sao phàn lão gia tử lại chắc chắn như thế? phàn chính cười ha hả. Bởi vì lý sư phó là người hiểu chuyện. Sao có thể nhìn không ra tình thế hiện tại? Nếu làm như vậy không khác gì tự đào hố chôn mình Thông minh như Lý Sư Phó Há có thể làm việc ngu ngốc đó Đồ mồ hôi Chẳng lẽ người này có thuộc độc tâm Vì sao mình nghĩ gì ông ta đều biết Mà lão già này cũng rất biết vuốt mông ngựa Đúng là không đơn giản Lý Kỳ cười ha hạ đáp phàn lão gia tử quá đề cao tại hạ rồi phàn chính lắc đầu Thái viên ngoại là hạng người khôn khéo, vậy mà liên tục thất bại trong tay của Lý sư phó. Lý sư phó trạc tuổi tiểu nhi, nhưng bàn về khả năng buôn bán tiểu nhi vẫn kém xa. Phàn lão gia tử đã nói ngược rồi. Hiện tại Tuế Tiên Cư của chúng tôi đang bị Thái viên ngoại đánh cho không có lực hoàng thủ. Lý kỳ không còn cười cợt nữa. Trong lòng đang suy nghĩ, một đích chính mà phàn chính tới tìm mình là gì? Phan Chính lắc đầu cười. Lý Sư Phó quá khiêm nhường. Hiện tại sinh ý của Tuế Tiên Cư còn hơn phỉ Thuế Huyên nhiều. Chỉ riêng câu chuyện tam quốc diễn nghĩa của Lý Sư Phó thôi. Cũng thể so với gia tài bạc triệu của Thái Viên ngoại. Hiện tại phỉ Thuế Huyên bán được bao nhiêu thịt thì phải đền bồ bấy nhiêu. Tính toán kiểu gì thì lần giao phong này Lý Sư Phó cũng thắng. Lý Kỳ hít một hơi nói sao có thể chứ mấy ngày nữa nếu tiểu điếm không có thịt để bán thì dùng chiêu gì cũng vô dụng đây cũng chính là một điếc mà hôm nay lão hủ tới đây phàn chính thẳng nhiên nói lý kỳ nhún mày lẽ nào phàn lão ra tử tình nguyện bán thịt cho chúng tôi phàn chính chợt ho khang vài tiếng thở hổn hển nói không không chỉ như vậy có ý gì lý kỳ kinh ngạc Nữ tỳ vuốt lưng phàn Chính một lúc ông ta mới đỡ hơn trả lời. Lão hữu sẽ cung cấp tất cả những thứ mà tuế tiên cư cần. Trong lòng Lý Kỳ chấn động cao mày. Tất cả những thứ tuế tiên cư cần. Phàng Chính hỏi. Cậu có biết vì sao Thái viên ngoại có thể liên hợp với hơi 20 quán ăn chung tay đối phó với tuế tiên cư không? Bởi vì bọn họ lo sợ tuế tiên cư sẽ cướp hết khách hàng của bọn họ. Hơn nữa, lần trước ở Yến tiệc gạch cua, Tại Hạ có nói trước mặt Thái Thái Sư, những món mà đầu bếp bọn họ làm có hại cho sức khỏe của Thái Thái Sư. Bọn họ ngoài miệng tuy không nói, nhưng nhất định ghi hận trong lòng. Chắc phàn lâu của các ngài cũng vậy. Lý Kỳ thăm dò, thắng bại là chuyện thường binh gia, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Lão hủ thu khâm phục khẩu phục. Nói tới đây, phàn chính dừng một chút để lấy hơi. túy tiên cư của các cậu mới khai trương không lâu, ngay cả chân điếm bán rượu hộ cũng không có. Vậy mà bọn họ còn dở lắm chiêu như vậy. đợi cho thái viên ngoại đã bại túy tiên cư các cậu, bọn họ có bỏ qua cho phàn lâu không? Những quán ăn kia đã sớm nhìn tiểu điếm chầm chầm đến lúc đó chỉ sợ thái viên ngoại hơi hô hào các bọn họ liền hưởng ứng cùng thái viên ngoại chống đối phàn lâu nói tóm lại hiện tại ở cái thành biển kinh này phàn lâu và tuế tiên cư đang ngồi chung con thuyền một hơi nói hết ông ta lại không ngừng ho khan lý kỳ thấy lời này của phàn chính có chút võ đoán cười nói phàn lão gia tử hình như đã đánh giá cao bọn họ rồi với thực lực của phàn lâu Dù cho thái viên ngoại muốn động thủ chỉ sợ cũng phải nghĩ kỹ. Chứ đừng nói tới các quán ăn khác. Phan chính lắc đầu. Nếu như ta còn khỏi mạnh tự nhiên không sợ bọn họ. Tiếc rằng thời gian của ta không còn nhiều. Mà thiếu bạch trẻ người non dạ cần tôi luyện nhiều hơn. Lời này sao giống như lời dặn trước lúc lâm chung vậy. Lý kỳ càng nghe càng mơ hồ.